thành trì mộc ảo. Một tòa thành giống như bằng ngọc thạch mờ mờ ảo ảo xuất hiện giữa khu rừng âm u. Thiết thiếu thường, lôi quyện, thẩm biên nhi, một cưu bình và ở trong đám người đã đến chỗ đường cùng đó chạy phải trái ở trong rừng để tìm kiếm không có thấy đường ra. Bỗng giữa đám cây cối đàn hành cảnh khoảng trống ở bên trên các ngọn cây, tòa thành ẩn hiện tựa như là ở trong cõi mộc ảo. Một tòa bên trái, một tòa bên phải chỉ cần ra khỏi khu rừng này là sẽ thấy toàn bộ tòa toà thành này hiện hiện ra trước mắt. một cô bình kêu lên thất thanh hủy nát thành nạc thẩm biên nhìn lại cúi đầu nhìn về phía con sông nhỏ bao quanh thành mở ảo đó lại thốt lên toái phần uyên chỉ thấy bên trên dòng suối sương mù dày đặc không thể nào thịnh Thì có thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì chỉ biết tòa thành này được xây ở chỗ tuyệt địa chim bay không tới nếu như muốn chính diện công kích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 mọi người đều nhìn về phía thích thiếu thường, một kêu bình lo lắng. Thích đại ca, đi vào đây chính là tự tìm đường chết. Thẩm biên nhìn lại, bỗng nhiên cười ha hà. đúng vậy, Địch nhân đuổi đến vậy thì đã làm sao? Cùng lắm là liều mạng, chẳng cần đi tìm tìm đến núi nhà để mà chơi che chở, vừa nhục nhã, vừa hết cả thanh danh. Lôi Quyền cũng nói, muốn vào trong huyện nặc thành, đường duy nhất là đi qua chiếc cầu đó. Nếu như đối phương ám toán ở trên cầu. Bọn ta chỉ có đường làm môi cho hạ bá. Đằng nào thì cũng chết. Vậy thì chết trên đất liền, sẽ thống khoái hơn rất nhiều. Ta thì lại không có biết bơi. Các huynh đệ của Liên Vân trại máu mê đầy người, đồng thanh phụ họa. Phải rồi, phải rồi. Hủy nạc thanh thì là cái quái gì chứ? Có mời, ta cũng là chồng muốn vào. Tỏi Vân Uyên là có cái gì đặc biệt đâu. Bọn ta cứ ở đây, như vậy là tốt hơn. Cứ để cho mụ tức đại nương nó tức đến chết đi cũng được. Một cơ bình hét vang đến như sấm. Vậy được, bọn ta phá vây. Thích thiếu thường bỗng nhìn nói. Bọn chúng bảo vệ tứ phía, bọn ta phá vây không có nổi. thẩm tiên nhi kiên quyết. Đột vây không được thì cùng lắm là liều mạng. Đối phương chỉ có bọn cố Tức Triều, Hoàng Kim Lân, Tiên vô Cửu, lãnh Hồ Nhi, hoắc Loạn Bộ, Phùng Loạn Hồ và Tống Loạn Thủy, cùng Du Thiền Long, Mạnh Hữu Thích, Cao Phòng Lượng, Lý Phúc và Lý Tuệ chưa có bọn chúng là khá một chút. Bọn ta chưa chắc đã thua kém được. Thích chấu thường nói. Bọn chúng người đông, viện binh là còn có thể tiếp tục tới nữa. Lúc này phía sau, bên trái, bên phải, bà hướng tiếng gió thổi cây độc, tiếng huyết sáo ra hiệu càng ngày càng lớn, càng ngày càng rồn rập. Lôi quyện nói thêm. Bọn chúng cũng nhiều tên đã bị thương. Bọn ta một người còn sống thì vẫn còn có thể chiến đấu được. Thích chấu thường lo lắng. Nhưng, Lưu Độc Phong cũng sắp tới đây rồi. Câu đó vừa nói ra, mọi người đều im bật. Thích thiếu thường hít vào một hơi dài, kiên quyết. Chúng ta phải đi qua đó. Nói rồi y lên trước dẫn đầu, lùi quyển tiếp. Vậy cũng được, để xem trong đó có phải là đầm rồng hang cọp hay không. Láo nối bước theo phía sau, hàng người nối đuôi nhau đi đến chiếc cây cầu sắt, sương mù dày đặc, che phủ mọi thứ, ngay mặt ở trên người, bên cạnh cũng là như không gió. Giữa lúc đó, chiếc cầu bỗng nhân dung chuyển dữ rồi. Một cư bình một mặt cố gắng đứng cho vững, mặt khác lại mắng nhiếc. Bà nương thối tha này lại thiết kế hãm hại bọn ta. Mau bám chắc lấy. Ngay cả thẩm biên nhi và lôi quyền trong mắt cũng đang hiện lên vẻ lo sợ. thẩm biên nhi lại thầm nghĩ. Lần này nguy to e rằng rơi vào trong hoàn cảnh quân tiêu diệt. Lôi quyền cũng nghĩ thầm. Tại sao lại sơ suất như thế này, không lưu lại một phần ở trên bờ để quan sát biến hóa? lúc này bên bờ rừng trùi bình đã đuổi tới cù tết triều hoàng kim lân tiên vua kiều lãnh hồ nhi chạy tới phía trước nhìn thấy chiếc cầu sắt đang trao đảo trên không giống như là một lòng bàn tay của một người khổng lồ sau vài lần quay cuồng bùng một tiếng xả xuống dòng nước những người ở trên cầu tất nhiên đều là bị rơi hết xuống sông tiếng kêu thảm thiết vang đến liền biên bất tuyệt trong chốc lát những bộ sương trắng nổi lên tấp vào trong bờ cát đội trùi bình đã nhiều ngày dùng lên vân trại này cùng nhau kịch đấu Đến lúc này, thì nhìn thấy địch nhân biến thành xương trắng, dù ở trong lòng chút đi được gánh nặng, nhưng mà tâm lý này vẫn thấy như mất mát đi điều gì. Lãnh hồ nhì kinh hãi. Thì ra, dòng sông này lại chính là hóa cốt chi cố tích chiều lại cười. cười. Không tưởng được thiết thiếu thừa người, cuối cùng đã chết dưới tay của tức đại nương. Tên vụ cửu có vẻ chưa cam lòng. Chỉ có thể, điều này chết như vậy là quá tiện nghi cho hắn rồi. Hoàng Kim Lân lại đột nhiên lên tiếng. Cố công tử. Cố tích chiều nói. Hoàng đại nhân chắc ngài đã hết sức vừa lòng rồi chứ? Hoàng Kim Lân đáp. Không gió công tử và tức đại nương của Huy Nạc Thành là có quen biết gì hay không? Cố tích chiều dùng mình nói. Ngài lại muốn gặp bà ta. Hoàng Kim Lân đáp. Địch nhân của kẻ thù thì cũng là bằng hữu của mình. Ta muốn gặp bà ấy một lần để xem cũng không phải là quá đáng.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 cố Tích Chiều lại không lý đến láo. Hoàng Đại Nhân, có chuyện gì thế? Hoàng Kim Lần bỗng nhiên lại bật cười. cười. cố Công Tử ở trong trướng tính, đã tính toán được sách lược quyết thắng ngoài ngàn dặm. Một lòng vì nước, vì dân, mà hao tồn tâm thần, nhưng mà lại không hoang phí tinh thần và những chuyện phong tình nằm nữa. Hạ quan định lực không đủ, Hồng Phấn Trị Âm cũng có vài người. Lãnh Hồ Nhì lại cười khởi. <cười> Nguyên lai Hoàng Đại Nhân đang ngẫm lại chuyện phong lưu khoái hoặc ngày trước sao? Cố Tích Chiều biết Hoàng Kim Lân có điều gì muốn nói, thuận miệng hỏi. Hoàng Đại Nhân, ý của người muốn nói. Hoàng Kim Lân nghiêm mặt đáp. Một người phụ nữ nếu như quả thống hơn một nam nhân như thế, có lẽ sẽ không bắt y. Nhưng mà còn chưa gặp mặt đã biến y thành bộ sườn trắng. Vậy thì... Cố Tích Chiểu lễ vô cùng thông minh, lập tức nói. Vậy ý của ngài là... Gương mặt của Hoàng Kim Lân đượm vẻ ưu tư, lại gật đầu. Cô tích chiều bất ngờ nói. Vậy được, ta sẽ cầu kiến tức đại nương. hắn khẽ vén trường bào, thu hạ vừa mang dưới bút đến, liền múa bút viết thư. Cuốn bức thư quanh trụ, đuôi trường tiễn, mán dương cùng lên, bắn vào, vút một tiếng, lao vào bên trong tường thành. Hoàng Kim Lân không kìm được các tiếng khèn. Công tử quả như là văn võ toàn tài, chẳng trách phó tướng già lại tán thường ai như vậy. Lãnh hồi nhì lúc này mới hiểu, đại khái câu chuyện. Hắn bèn nói. Không thể nói như vậy được, bọn ta tận mắt chứng kiến bọn người thích thiếu thường bị hất nhào xuống sông, tất cả đều bị biến thành một đống xương trắng. Vậy chẳng lẽ... Cụ tích triệu nói. Nếu như tức đại nương cự tuyệt gặp mặt, tức là... chắc chắn có vấn đề. Hoàng Kim Linh nói. Nếu như bà ta thực sự không có thèm gặp mặt, bọn ta phải chẳng sẽ huy động binh mã công thành. Tiền vụ kiều ngẫm nghĩ trưởng thành, xăm sói chiếc cầu sắt, rồi lại ngó nghiêng dòng nước thăm thẳm. Chỉ sợ, chỗ này rất khó đánh. Hoàng Kim lên tâm, sự trùng trùng. Vấn đề là văn trường văn đại nhân đã có chỉ thị, hủy nặc thanh là đối tượng lồi kéo, tốt nhất không có nền khiêu khích. Lãnh hồ như lại cười khởi. Ừ, văn đại nhân sao? lão thì biết cái quái gì, nửa năm trước lão mới chỉ là một viên quan nhỏ ở trong địa phương Mà nay thuận gió bè thuyền Lại còn đưa ra mệnh lệnh cái gì nữa Hoàng Kim Lân cười cười Lánh như tiếng quần quả như là có khí phách Chắc chắn đã có chủ ý rồi Bỗng nhìn vàng đến những tiếng kêu vù vù Một mũi hưởng tiến bay nhanh tới Tà thủ của cố tích chiều vùng lên Chụp lấy mũi tên Giờ bức thừa ở dưới đuôi tên ra xem Mừng rỡ nói Tức đại nương bằng lòng tiếp kiến bọn ta lãnh hù nhị lại phì cười một tiếng <cười> ta biết ngay, bà ta chỉ là một thanh trù còn con Làm sao mà dám đắc tội với mệnh quan triều đình như bọn ta Chỉ thấy chiếc cầu treo dày sắt lại tự từ, từ hạ xuống Bọn Hoàng Kim Lần nhìn nhau chờ đợi Tống loạn thủy thốt Công tử, xem ra bà nương đó là muốn bọn ta đi qua bên đó Hoác loạn bộ tức thì lên tiếng Không có được, hãy nhìn gương bọn thích thiếu thương đi Phùng loạn hồ lại nói Bọn ta có thể lưu lại đại quân tại đây, chỉ phải đại biểu sang đó. Hoặc lại bộ băn khoăn. Nhưng, người nào sang đó lại chấp nhận bảo hiểm tốt cùng. Hoàng Kim Lần bỗng nhiên cười vàng. <cười> Hạ quan đây vốn rất nhát gan, lấy nhị tướng quần tài cao mực lớn. Gương mặt của lãnh hồ nhì vàng mực như nghị, lại cười gượng. <cười> không đúng, không đúng, lần về đảm sắc, vậy thì tiên vù tướng quần là đứng đầu. Tiên vù kiều lại vội vàng lắc đầu. Ta làm sao so đối với lánh tướng quân nhà ngươi? Hà huống lãnh tướng quân là còn có sông vũ rực, có thể bay lượn ở trên không? Còn ta đây thì sao? Ngay cả bơi lội là còn không có biết. Vậy thì làm sao mà đảm đương được nhiệm vụ này? Cố Tích Chiều bỗng nhiên nói. Ta sẽ đi. Hắc luận bộ vội vàng kêu lên. Đại đừng ra, không có được. Ngài sao lại mạo hiểm như vậy được? Cố Tích Chiều cười nhạt. Người ta đã mở rộng cửa. Bọn ta không đến ngay cả đến cử đại biểu cũng không được chọn một người sao? Tống Lạn thủy nói. Vậy thuộc hạ xin đi theo đại đường ra. Hoàng Kim Linh bỗng nhìn nói. Có thể chẳng ai phải đi hết. Hoắc Lạn Bộ nói. Ngươi nói sao? Hoàng Kim Linh lại tiếp lời. Bọn họ đã phái người ra rồi. giữa cầu một phu nhân trung niên đang chậm rãi thưa thay đi tới. Từ xa đã thấy khuôn mặt rất dễ nhìn, ở đôi tóc có buộc một, một chiếc khăn màu xanh lam theo gió tung bay, nhưng càng đến gần lại càng cảm thấy bà ta đẹp đến lộng lẫy. Cố Tích Chiều đi đến gần cầu, chắp hai tay lại chào hỏi. "Bái kiến Tức Đại Nương." Phu nhân kia nói, "Ai là Cố Tích Chiều?" Cố Tích Chiều đáp, "Chính là Tài hạ." Phu nhân lại hỏi, "Bọn ta đã đối phó với địch nhân dùng với các ngươi rồi, bây giờ còn muốn gì nữa?" Cô tức chiều cắt giọng nhò nhã lấy phép. Đại nương vang danh giang hồ, trước đây vui duyên không có được gặp mặt, hôm nay đặc biệt đến để bái kiến. Phu nhân lệch vì cười. cười. Ta tên là tần vãn tình, không phải là tức đại nương. Người mới gặp tức đại nương có phải không? Cô tức chiều kinh ngạc, vội vàng nói. Vâng. Trịnh, tần vãn tình lại cười lớn một tiếng, vùng tay lên, một quả pháo hoa vàng vàng bay thẳng lên trên không. Chớp lát sau, ở trên cầu mới có một bà lão đi tới, mỗi bước mỗi dừng, tay cầm một chiếc chược mây màu trắng, nhưng mà nhãn thần lại cực kỳ phong tình. Cô tích chiều lại vái một cái. "Vãn Sinh, bái kiến Túc đại nhân." Lão bà gật đầu, lại hỏi Tần Vãn Tình, "Hẳn tọa đang hỏi cái gì thế?" Tần Vãn Tình lại lớn tiếng nhắc lại, làm cho chúng nhân đứng bên ngoài cả trường ủ hết cả tai. Ai nấy đều giật mình. Không ngờ vì phu nhân xinh đẹp như vậy lại có nội lực sung mát như thế. Chỉ thấy bà lão đó nói. Ừ, lại muốn gặp tức đại nương sao? Cô Tích hiểu biết rằng hai bà lão này không được linh mẫn, liền vận khí hỏi lại. Vậy, lão bà bà không phải là tức đại nương sao? Lão bà lại cười. cười. Tức đại nương, người mà được niên kỷ như ta thì đã tốt. Rồi lại nhét mép cười một tiếng. Ta tên là đường vãn từ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 Lão thần là nam ván sở, hôm nay tâm tình của đại nương không có tốt, không muốn gặp mặt các người đâu. Hãy trở về đi. Nói rồi, run run dày dày chống trượng quay về. Cô tức chiều lại vội vàng kêu. Nam bà bà. Nam ván sở quay đầu lại nói. Có chuyện gì nữa? Cô tức chiều lại đáp. Ván bối chân tâm muốn bái kiến tức đại nương. Xin bà bà hãy truyền báo cho một tiếng. Nam vãn Sở nói, Ngươi và Đại Nương có thể nói là không quen không biết. Vậy thì tại sao Đại Nương lại phải gặp ngươi? cố thích triều chặn lại, làn còn phía trước chủ cầu, lại đáp. Tức Đại Nương đã vì triều đình chưa diệt trọng phạm. đợi bẩm báo lên trên, triều đình tất nhiên là sẽ trọng thường. Nếu như tức Đại Nương bằng lòng tiếp kiến, thì sẽ thuận tiện cho vãn Sinh nói lời tốt đẹp cho Hủy nặc Thành. Nam vãn sợ nói, Chúng ta không có hàm hố chuyện công danh, hào ý của người ta sẽ thay đại nương tâm lính. Cố Tích Chiều lại nói. Bà bà thưa không bằng lòng dẫn kiến tại hạ sao? Nào bác sở đã đi đến gần trụ cầu, đột nhiên nói. Công tử lại không lượng nhường lão thân về thành, có phải không? Cố Tích Chiều vẫn trần trừ đùa chút, lập tức xoay người nhường chỗ, lại cười cười. Vãn sinh nào có dám? bất quá, tại hạ thực sự không minh bạch, vậy tại sao tức đại nương lại không bằng lòng cho tại hạ bái yết? Nam Văn Sở đi ở trên cầu, Đường Văn Từ và Tần Văn Tình lại một tả một hữu nâng đỡ bà ta. Nam Văn Sở bỗng nhìn thốt lên. Người thực sự là muốn gặp đại nương? Cố Tích Triệu đáp. Phải. Nam Văn Sở được Đường Văn Từ cùng Tần Văn Tình nâng đỡ, tập tính đi đến giữa cầu rồi nói. Nếu như người thực sự muốn gặp Đại Nương, mời đi theo ta. Lúc này, hai bên đã cách một khoáng, cá xa. Tuy gió thổi vù vù, nhưng mà thanh âm của nam bà bà vẫn là nghe rõ một một. Cổ tích chiều bước lên trên hai bước, ban đầu muốn bước lên cầu, nhưng hắn lại khựng lại, lớn tiếng nói. Bà bà, Đại Nương đã không để mặt tường kiến, tại họ cũng là không muốn biến cưỡng, Vậy thì cũng đành thôi, còn chuyện dích thích thiếu thường... Bà bà cũng thay tại hạ cảm tạ Đại Nương vậy. Đường Tần và Nam, ba người không hề phản ứng, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng khuất dạng sau đám sơn mù ở giữa cầu. Từ đầu, Tống Loạn Thủy vẫn đứng bên cạnh cố tích chiều, lúc này nhịn không được nói. Mấy cái tên xú bà Nương này, làm tàng làm phách. Ta thấy, Đại Nương già hạ tất là phải kiêm tốn hạ mình đến như vậy. y lệ đột nhiên phát giác. Mặc dù gió thổi mãnh liệt như vậy, Y phục sơ lưng của cố tích chiều đã ướt đầm. Chị nghe cố tích chiều lậm bẩm. Nguy hiểm thật đó. Nguy hiểm thật. Hoàng Kim Lân cũng vừa đi tới. Hai người ánh mắt giao nhau. Về mặt lo lắng trên mặt của Hoàng Kim Lân lại càng nặng nề. Sợ rằng, tòa thánh trì mộng ảo này thực sự có vấn đề. Cố tích chiều lấy hít sâu một hơi nói. Bọn họ đã cố ý bố trí nghi trận. Từ hồ ngay cả ta cũng không thể nào kiềm chế được. Muốn đi theo bọn họ qua cậu nhập Thành. Chị e, tạ vị ta đã vượt qua được đoạn giữa cầu. mạnh hiểu uy đứng một bên, lên tiếng vẻ không phục. Mấy cái mụ già này, làm được cái gì công tử? <cười> Mấy mụ già sao? Cô Tích Chiều nói. Hai người sao đều đã hóa trang, thuật dịch dùng lại thập phần cao mình. Chị e rằng, trong số đó, lại có cả tức đại nương cũng nên. mạnh hiểu y giật mình đánh thót lại thất thành. Sao?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 Bọn ta thiên tân vạn khổ ép thích thiếu thương chạy tới chỗ này, chẳng phải là đi xài một bước thua cả bán cờ hay sao? Cô Tích Chiều đáp Cũng không nhất định là phải như vậy Hà huống bọn ta chính mắt nhìn thấy sầu cầu sát này lộn nhào, bọn thích thiếu thương rơi tỏm sương sông hắn chỉ vào hơn, trục bộ xương trắng vẫn đang dập dềnh trên mặt nước, da thịt và y phục đều đã tan biến hết sạch Tống loạn thủy lại chửi ừ, Tặc bà nương, giả thân giả quý, nhất định là không có ý tốt Hoàng Kim Lân đột nhiên nói, Đã sai lầm không thể nào sai lầm thêm lần nữa, bọn ta đã bắt giữ được thiết thủ, không thể nào sơ xuất. Chuyện ngày hôm nay không thể nào giải quyết trong chốc lát, để tránh đêm dài lắm mộng, chỉ bằng phái người đi trước, đem thiết thủ hồi kinh đã. Cố Tích chiều đồng ý. Vậy cũng được, Phùng Loan Hồ đi, hắn đủ nhanh nhẹn. Phùng Loan hộ nhận lệnh, chạy nhanh về phía khu rừng để báo tin cho Phúc Tuệ xong tù. Chẳng người đường khẳng đã liều chết cứu thiết thủ, lại thêm một nhóm người bị mặt kéo tới cứu tù, khiến cho bọn chúng để sống mất tù phạm, lại bị người ta đánh đến thủ thương. Chuyện này tạm dừng tại đây, không nói thêm nữa. Còn bọn Hoàng Kim Lân, cổ tích chớ vẫn đang bảo vệ hủy nặc thành. Lãnh hồ nhi chán nạn nói. Chỗ này quả như là nhạt nhẽo vô vị, là còn muốn làm cái gì nữa. Được thì huy binh tấn công, còn không được thì cứ ngồi ở đây mà chơi chơi ra sao. Chả có nghĩa lý gì hết. Hoàng Kim Lân lạnh lùng thốt.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 Hoàng Kim Linh lại đáp, một người có thể giải quyết toàn bộ vấn đề này. Lãnh hồ Nhi, tên Vu Cửu đồng thành nói, là ai? Hoàng Kim Linh đáp, bổ thân. Lần này cả Lãnh hồ Nhi, Tuyền Vu Cửu và Tống loạn Thủy đều đồng thanh thốt, Lưu Độc Phong. Ta phòng lượng lại mở lời, nghe nói người này sống ở trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ lại ưa thích sự sạch sẽ, lão nhận ra người lại bằng lòng tới chỗ này hay sao? Ta lại già đến như vậy sao? Một thanh âm bỗng nhiên truyền lại giống như vang đến bên tai của từng người. Thực ra, người có khi là còn già hơn ta mấy tuổi đó. Chỉ thấy trong rừng lại xuất hiện một nhóm người, bốn người mặc y phục gấm hoa khi mở chiếc cáng, loại thượng phẩm, trên cáng phủ đệm máng xa. Ngồi ở trên nệm là một người hình dạng tôn quý và cao nhã, gương mặt bị một tấm xà che phủ cho nên không nhìn thấy rõ rung nhàn. Trước sau còn có hai người trang phục rực rỡ, một mở đường một áp trận. Giữa đám loạn thải ở trong khu rừng núi bọn họ khoan thai đi tới khiến cho người ta có cảm giác đó là một nhất phẩm đại quan từ chốn kinh thành đang đi tuần tra hết trường tức đại nương lão bà bà nam ván sở được lão bà đường ván từ và phu nhân tần ván tình dịu đỡ vượt qua chiếc cầu dây sắt nam ván sở ra lệnh khởi động toàn bộ các cơ quan cầu sắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tần ván tình nói rằng vâng từ trong ngực rút ra một tấm vải tơ màu xanh lam hướng về phía đầu thầm vẫy vẫy ở trên thành thoáng thấy bóng người chuyển động Thành ngầm quần áo vẫn sở đột nhiên thay đổi biến thành trong trẻo dễ nghe tự như là tiếng chuông gió mỗi khi lay động trong thoáng chốc bà ta lại chợt không còn một chút nào tuổi già chậm chạp cũng là hoàn toàn không cần người dìu đỡ và hỗ trợ lão bà lại hỏi tần ván tình bọn họ đều ở tại trầm hương cá hay sao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 Nam Văn Sở lại cười trách, Ta lại tẩy bỏ khóa trang để làm gì? Cứ để cho bọn họ nhìn bộ dạng của lão già ta cũng được. Đường Văn Tử và Trần Văn, Tần Văn Tình đều nở nụ cười. Hai vị mỹ phụ này vừa nhện miệng cười, đã tràn ngập về phong tình. Nam Văn Sở mắng. Cười cái gì? Đại đi phía trước, phải thủ Thành cho tốt. Đường Văn Tử nói. Thành thì đương nhiên là phải thủ thật tốt, nhưng mà ở trong lòng vẫn cảm thấy cao hứng cho Đại Nương nằm băn khoăn lại không vui, có gì mà cao hứng? tần ván tình vớt vây chiếc khăn xanh sau mái tóc, lại cười đáp: bao nhiêu năm nay, y cuối cùng cũng đã tới. nàng băn sợ lẩm bẩm: đã mấy năm nay rồi. trong thoáng chốc, nàng tự như già thêm rất nhiều, giả bước thằng vào trong thành, nàng vừa rời đi, tần vãn tình và đường ván từ lập tức bố trí biến hóa của thủy nặc thành, tường đồng lũy thép, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể công phá nam vẫn sở đi thẳng đến một tòa thủy cáp, thiết kế tình xảo bỏ không vào trong từ cửa lớn nàng đi tới phía trước một bức tường trên đó vẽ một đôi nam nữ người nữ đang trang điểm còn người nam đang giúp nàng chốt vẽ đôi mày thầm tình rào rạt tình ý quyến luyến bút pháp cũng thập phần thiết tha và uyển chuyển nam vẫn sợ ngây người nhìn trong chốc lát mới u oán thở dài vươn tay vuốt nhẹ lên trên nét mày ở trên tường trong khoảnh khắc nam vẫn sợ vươn tay ra người ta có thể thấy bàn tay đó trắng nón mịn màng, thành tú đẹp đẽ vô ngần. Vách tường tức khắc xuất hiện một đường nứt. Nam vãn sờ cúi đầu thấp đi vào bên trong. Đó là một tòa sảnh đường rộng rãi. Khi Nam vãn sờ đột nhiên xuất hiện, hơn chục cặp mắt đều hướng về phía nàng. Nhóm người này ai cũng quần áo đẫm máu, cơ hồ không người nào lạnh, không có ít nhất ba vết thương ở trên người. Bấy giờ tứ bề lặng ngắt như tờ, chỉ có người khoác chiếc áo lông cừu dày cộm phát ra mấy tiếng hò khan khè khẽ. Một người bước lên trước hai bước, đầm đắm nhìn Nam Ván Sở, ánh mắt gì tình vô hạn. Nàng đã tới. Nam Vãn Sở nhìn thấy người này chỉ còn một tay, toàn thân đầy những vết thương máu me bê bết, vậy nhưng vẫn thấp thoáng hình dạng Tuấn Tú Khôi Vĩ, khiến cho nàng nhớ lại về anh Tuấn Tráng Kiệt, tinh thần sung mãn, không nhiễm bụi trần của y ngày trước, bất chợt trong lòng lại đau xót, suýt chút nữa giọng lệ tuôn rơi. Nam Vãn Sở gắng sức dồn nén bi thương, cố chấn định lại. Ta Tà tình là nam vắn sở nhưng mà lại quên mất giả giọng già nua mấy người trong sảnh lần đầu tiên nghe được giọng nói của một lão bà mà lại trong trẻo thanh tao như vậy đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ nửa tin nửa ngờ người cụt tay lại dẩu dĩ đại nương dù nàng có hóa trang ta vẫn sẽ nhận ra nàng nàng đã tới đây cớ sao lại tự làm khổ mình mà không chịu nhận nhau Tức đại nương hít một hơi rất sâu u ám nói chàng Lại vẫn còn nhận ra được ta. Người cụt tay từng bước từng bước đi về phía trước. Đại nương, ánh mắt của nàng, ta liệu có thể quên được chăng? Bao nhiêu năm trôi qua, ta không giây phút nào quên được nàng. Trời xanh còn thương xót. Lần này, dù thất bại thảm thương, nhưng cuối cùng, đã cho ta được cơ hội gặp lại nàng. Tất cả mọi người trong sảnh đều mơ hồ và kinh ngạc. Đám người này lại chính là người lưu vong lánh nạn từ Liên Vân Trại. Bọn họ mang lòng quyết tử chạy về hủy nặc thành kết quả cầu treo kéo cao đột nhiên động lớn mở ra khiến cho mọi người đều bị cuốn vào trong ống ngầm trong lòng cầu trượt thẳng vào trong sàn khách sạn rộng rãi không ai hiểu được ý đồ của Huyền Nặc Thành nhưng nếu như tự nghĩ phai này át hẳn là phải mất mạng tại đây nào ngờ vị lão bà tóc bạc ra mồi trước mặt lại là Tức Đại Nương càng bất ngờ hơn nữa là Giang Hồ vốn đồn Đại Tức Đại Nương hận thích thiếu thường đến tận xương tủy nhưng hôm nay hai người gặp nhau lại tình sâu nghĩa nặng như vậy chúng nhân ai nấy đều nghi ngờ và khó hiểu Tức đại nương nhẹ nhẹ lướt khẽ ngón tay lên chỗ vai trái bị chặt đứt của thiết thiếu thường, Động tác vô cùng nhẹ nhàng mềm mại, tự nhiên là vuốt ve vầng trắng em bé đang say sưa ngủ. Nàng dịu dàng nói. Là cái nào, đã chặt đi cánh tay của chàng. Ta nhất định là sẽ phải bắt hắn tay chịu đau đớn, phải thảm thiết gấp bội. Câu nói sò bằng giọng quyết liệt vô cùng, dường như cho dù trời lòng đất lở hay thiên tai đại họa, nàng cũng sẽ quyết tâm làm cho bằng được. thích thiếu thường thở dài một hơi dài. Thương thế của ta Cũng là không có gì hết Chỉ hận bởi vì ta tin nhầm người Mà đã hại đến chúng mình đệ rồi Tức đại nương thở dài Chàng với con chưa ưa thích Giao du bằng hữu như vậy Mấy ngày nay ta ngay trên giang hồ xôn sao đồn đại Cho nên biết được chàng nhất định sẽ tới Tùy trời đất bao dạ Bao la rộng lớn, Nhưng mà khi mà chàng lâm nạn Chắc chắn sẽ quay về đây Thích thiếu thường cảm động Nếu chỉ là chuyện của cá nhân ta Ngày hôm nay, chỉ cần đang chịu mở cổng thành cho ta quay lại, thì cho dù có mất thêm một cánh tay nữa, ta cũng cảm tâm tình nguyện. Tức đại nương một tay che miệng của thích thiếu thường, không cho y nói tiếp, lại nhẹ gắt. Không cho chàng nói hồ đồ như thế. Mọi người nhìn thấy đôi tay ngọc từ ống tay áo vươn ra, trong lòng đều hiểu được một vài phần. Nhưng đã nhìn thấy được đôi tay mềm mại trắng nón như ngọc gà, không một chút tỉ vết, lại càng muốn nhìn thấy diện mạo thực sự của chủ nhân. Chúng ta đã ước định sẽ không gặp mặt nhau nữa Một lần không thể nào tuân thủ Thì lại càng thêm thống khổ mà thôi Vậy cho nên Ta không thể nào gặp chàng Ta không thể nào phá lời hẹn ước được Phải Ta hiểu rồi thi thiếu thường dùng cánh tay còn lại Vén mấy sợi tóc mây chất chắn của đại nương Trong mắt tràn chứa về nhu tình Chỉ có điều Bao năm qua Nàng đã phải chịu rất nhiều đau khổ Tức đại nương cười nhau đôi mắt, vẻ phong tình như gió nhẹ, gợn sóng trên nước hồ xuân nhưng nàng lại u oán thở dài. Kỳ thực, những năm gần đây, không gặp mặt của chàng, lòng ta lại cảm thấy rất bình tĩnh. Thiết thiếu thường lại chậm chậm thu tay về, đau đớn thốt. Hồng lệ, quá khứ, tất cả đều là ta. Tức đại nương lại nói ngay, chuyện quá khứ đã đều qua, không cần nói tới. Nàng lại cố ý chuyển chủ đề Người đã chém đứt đôi tay Rồi bán đứng chàng Ta nghe nói chính là cố tích chiều Ta gần như đã dẫn dụ đôi gá qua cầu Nhưng mà hắn quả thực rất thông minh Lâm nguy dựng bước thích thiếu thương lại tức tối <cười> Cái tên cầu tặc đó Đột nhiên tươi như nhớ đến chuyện gì Lại cầm tay của tức đại nương Y lại thâm tình nhắc nhở Đại nương, nào phải cẩn thận Tên cầu tặc này rất xảo quyệt và lợi hại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 Vậy chẳng lẽ... Tức đã nương gật đầu. Bồ thân lưu độc phòng, nghe nói hai ngày nay y đã xuất hiện ở Vũng, Phụ Cật, chỉ là cùng đang tiếp cận với Hùy Nạc Thành. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người này kiếm pháp cao tuyệt, mưu trí tuyệt luân lại là có sáu thủ hạ đắc lực theo phò ở dưới chứa. Sáu người này sở trừng trận chiến, binh pháp, công nghệ, đạo cử phong thủy và ngũ đột. Nếu như bọn chúng, vậy thì sợ là không dễ ứng phó đâu.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 Không sai, hắn chỉ là một viên quan nhỏ, nhưng mà đã từng qua ba lần thăng ba lần giáng chức. Hắn đã từng bị giáng xuống làm một tên gác cộng ở Triều Châu, nhưng mà thăng quan tiến trước cũng đã cực kỳ nhanh, này đã là một quan lớn kế cận bên Hoàng đế. Hắn lại còn đắc tội với Hoàng đế, khi Thánh Thượng hạ chỉ muốn xử trạm thì hắn lại biến mất, im hơi lặng tiếng. Qua một đoạn thời gian lại an nhiên vô sự xuất hiện nơi cung đình. Người này thâm tạng bất lộ, giữa cổ võ công cao hay là thấp, nồng hay sâu cũng là chẳng mấy người biết được. Nhưng mà việc hắn là một kẻ cực kỳ giỏi lợi dụng thời cơ, thì không ai nghi ngờ hết. Thích thiếu thường lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng giới thiệu. Vị này là phích lịch đường, lôi quyển lôi đại ca, là sinh tử chi giao của ta ngày trước, thầm biên nhi, thầm lão đệ. Vị này là... Nhất nhất giới thiệu từng người với tức đại đường, rồi ý quay lại nói với mọi người. Vị này chính là thành chủ huy nặc thành, tức hồng đệ, tức đại đường. Chúng nhân cùng nhau, vái tay trào, ở trong lòng đều muốn được chiêm ngưỡng diện mạo thực sự của tức đại nương. Mục cư bình lại không nhịn được. Thế đại ca, thế này là thế nào? Bà ta, bà ta lại không phải là tự địch của huynh. Thế thiếu thường lại đáp. Bởi vì là tử địch, cho nên tên phản đồ cố tích chiều với tên cầu quan Hoàng Kim Lân mới tìm trong phương ngảng kế để dồn bước ta vào trong toái vận huyền và huy nạc thành. Mục cư bình lại gái gái đầu. Nhưng ta vẫn là còn chưa có minh bạch.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 Chúng ta mới chung sống, ta sẽ hận chàng, oán chàng, thậm chí là đến lúc nhịn không nổi, sẽ làm hại chàng. Thích thiêu thường bất chấp quần chúng ở bên cạnh, lại lớn tiếng nói. Đại nương, lần này chúng ta trùng phùng, ta có thể phá thể sẽ không... Tức đại nương lại thở dài một tiếng, dùng tay che miệng của y. Những lời mà chàng nói lúc này, ta tin là chàng chân thành, cho nên không cần phải thể thốt. Nhưng sau khi đại sự bình định, chàng sẽ cảm thấy hối hận. Chàng thường hay xúc động nhất thời, vì bằng hữu vì nữ nhân, đều có thể không quan tâm đến an nguy của bản thân. Còn ta thì trái lại. Khi ta chung sống với chàng, nếu như không có chàng, vậy thì ta thà chết còn hơn. Trái tim và tâm hồn, tất cả đều ký gửi trên người của chàng. Nhưng chàng thì khác. Chàng là nam tử Hán có chi lớn riêng của chàng. Gia đình quốc gia, dân tộc, đều là những thứ mà chàng quan tâm. Chàng lại còn có rất nhiều bằng hữu và huynh đệ. Chưa kể đến những hồng phấn chị âm đã làm tăng phong lưu hào tình của chàng nữa Thế kiều thường giọng nói kích động Những hồng phấn chị âm đó chẳng đáng kể là gì Lúc ta lầm nạn Tất cả đều, đều tìm trốn yên lành Họ làm sao có thể sánh cùng với nàng Đại nương Tức đại nương lại tự hào Bọn họ đương nhiên là không thể nào so sánh cùng với ta được Bất quá Chàng đã biết như vậy rồi Vậy tại sao vẫn còn qua lại lùi tới bọn họ nữa Thích thiếu thường nhất thời nhẹn lời, tức đại nương dịu giọng. Vì vậy, không đề cập tới chuyện đó là tốt nhất. Bằng hồng, chúng ta sẽ không phải là bạn hữu mà là một đôi tình lứa. Nếu là tình lứa, ta sẽ không cam tâm, sẽ hận chàng. Nội dung hai lần trao đổi này giữa tức đại nương và thích thiếu thường liên quan rất nhiều đến vướng mắc, bất hòa ở trong tuyện, chuyện tình cảm ngày trước của bọn họ. Bạn thẩm viên nhì nghe được đều cảm thấy rất lúng túng và ái ngại. Thích thiếu thường vì cảm xúc đang dần đầy cho nên không thể nào để ý đến điều đó. Lùi quyển ho khan một tiếng, lại mở lời. Tức đại nương, ta có một chuyện không rõ. Tức đại nương lập tức quay đầu, lùi quyển thấy gió mắt của nàng ngân ngấn lệ, nhưng lão vẫn hỏi thẳng. Người báo vây bên ngoài biết gió chúng ta đã vào trong thành, vậy vì sao vẫn là chưa công thành? Tức đại nương quả quyết. Bởi vì bọn chúng vẫn chưa biết. Dụng ý của lôi quyện chỉ mới nói sang chuyện khác, vậy cho nên láo chỉ nói đúng một chứ. Ồ! Tức đại nương lại nói tiếp. Ta sử dụng chỗ xảo rượu của cô quan ở trên cầu dây để cuốn các người tới chỗ này. Đồng thời cũng là đem mười mấy tên võ lầm bại hoại đã bị bắt trước đây tống vào trong tói vân uyên, hồ hóa xương tiêu thịt. Đến khi cái xác nổi lên, cũng chỉ là thấy một đống xương trắng. Như vậy thì ai cũng sẽ nhì không ra, vậy cho nên địch nhân vẫn cho rằng các người đều đã chết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 Nàng sẽ không giết chết ta, nếu ngày cả nàng mà ta cũng không pha, mà ta cũng phải đề phòng, vậy thì ta làm gì có tư cách để làm con người nữa. gái lặp lại một câu. Ta chắc chắn, nàng sẽ không bao giờ làm như vậy. Tức đại nương lại cười cười. Đồ khờ, chẳng vẫn luôn như vậy. Nàng lại quay đầu nói với lời quyền Chỉ có điều, ta nghĩ rằng cố Tích Triều và Hoàng Kim lần đang sinh nghi rồi đó. Lời quyền lại nói. Hai cái này gian ngoan, sảo quyệt. Không nghi mới là lạ đó. Tức đại nương nói thêm. Bật quá, trước khi có chứng cứ xác đáng, bọn chúng chắc chắn là sẽ không dám để cho binh lính chết một cách oan uổng. Lại còn tạo thêm đại địch nữa. Muốn cường công hủy nặc thành. Trừ phi... Chửi... Mục cư bình lại nhịn không nổi. Trừ phi? Trừ phi gì? Tức đại nương thấy thiếu thường lùi quyển cùng nhau đồng thành. Trừ phi, lưu độc phòng tới. Mục cư bình giận dữ. Lưu Độc Phong là cái tháo gì? Còn người thiết bổ đầu là nhân nghĩa lối lạc biết mấy làm sao có hạng bộ đầu giống như là lão ta? Lời quyền lấy chậm ngâm Lưu Phong lần này quyết là sẽ không phải là hạng chỉ có hư danh đâu Lão ta là sát tinh trong làng hắc đạo Bật quá, lão ta trước này công từ phần mình hết lòng với công vụ Triều Đình đã giao nhiệm vụ cho lão bắt người thì lão khẳng định là sẽ không có bỏ qua cho chúng ta đâu Thích thiếu thường ai oán Thế sự khó nói, người lão ta bắt là cường đạo, ta đích thực không phải là một cường đạo. Quan binh bắt giặc, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện quân giặc bắt quan binh. Tức đại nương nói, các người đều đã bị thương không nhạy rồi, ta sẽ gọi ván từ vào vãn tình, bạn họ đến giúp các người bồi thuốc. Thích thiếu thường nói, vãn sở, nàng sao lại giả mạo tên của nàng ta đến gặp ta vậy? Tức đại nương lại thở dài đáp, Nàng ta sao? Đến hủy nạc thành rồi mà vẫn Dẫu lìa ngó ý Còn vương tơ lòng Kết quả là tên đàn ông đó lại phụ bạc với nàng ta lần nữa Khi cho nàng ta Đã treo cổ tự vấn rồi Thoáng chốc Thích tiểu thường và tức đại nương đều im lặng Một lát sau tức đại nương mới kể tiếp Về sau Lúc hắn đang phong lưu phóng đáng với gái lầu xanh Ta ném một mũi phi tiêu kết liễu đời của hắn Đem tế linh hồn của vãn sở Dù sao Nàng ta cũng đã mất rồi Không biết đều ta đã giết cái phụ tình bội bạc đó. Nếu như nào ta biết, nhất định là sẽ không để cho ta làm như thế. Thực ra, nàng ấy không đáng phải chết, cô không đáng phải ẩn mình vào trong cái thành này, bởi vì cái loại người như vậy. Rồi đến phút cuối của cuộc đời, cái tên đó, ngay cả nước mắt cũng không rơi đấy một giọt, lại còn ôm ấp nữ nhân khác, uống rượu trừ hoan hưởng lạc. Đám đôi quyền đều nhận ra, tính khí của tức đại nương rất mạnh mẽ và cương trực, Đ dám yêu dám hận, nhưng mà lại có tình có nghĩa. Chị nghe nàng ấy nói. Mấy ngày nay ta đoán chắc là các người sẽ đến, cho nên đã mời một vài người tới nữa. Cho dù có là liều độc phòng tới đây, chưa chắc là không thể nào nề mặt những người này. Nói rồi, nàng lại khẽ mỉm cười, khuôn mặt mặc dù hóa trang thành rất đối già nua, nhưng mà nếp nhăn nơi khóe mắt lại trần trách, rãn ra trông rất ưa nhìn. Thích thiếu thường biết rõ tâm tình của nàng khi làm được một hai chuyện đắc ý, kiểu gì cũng sẽ dẫn dụ. Ý truy hỏi rồi mới bằng lòng chịu nói. Bởi vậy, y bèn hỏi. Những người nào mà lại có máu mặt đến như vậy? Đó là Cao Kỳ Huyết, Vìu chi Vị, hắc Liên Xuân Thủy. Tức Đại Nương nói một loạt ra ba cái tên. Thích thiếu thường, lời quyền và Thẩm Biên Nhi quay đầu nhìn nhau. Thẩm Biên Nhi nhìn không nổi thốt lên. Nhưng, ba người này...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 đều nói không ra lời, chỉ có gì một Kiều Bình vẫn đang gắng hỏi một câu. Tức, tức, tức đại nương lại nói. Hãy cứ gọi ta là đại nương. Mục Kiều Bình vẫn là không thốt ra nổi hai tiếng đó, chỉ tiếp. Ta, ngay cả niên kỳ của bà là cũng không biết, làm sao có thể gọi bà là đại nương được. Tức đại nương lại cười cười. <cười> Bây giờ, ngươi lại hỏi tuổi của ta sao? À, không. Mục Kiều Bình lại đáp.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 Ta đều luôn luôn nghĩ tới nàng Tâm ý của ta Nàng lại còn không hiểu sao Tức đại nương nở một nụ cười trong thoáng chốc Rồi lại lạnh nhạt trách móc. Chàng nếu như thực sự nghĩ tới ta Vậy tại sao lại có thể vui vẻ kết giao với nữ nhân khác Chẳng lẽ trái tim của chàng vừa nhớ tới ta Nhưng lại vừa nhớ tới người khác sao Tim của thích thiếu thường tự như bị chém trong một đau, So với vết chém trên vai là con đau đớn và thống khổ hơn rất nhiều Gã biến đổi sắc mặt Ta, ta với người khác, nhưng ở trong lòng của ta lại chỉ có một mình nàng. Đại nương, mấy năm này, ngay cả điểm này mà nó cũng không tin ta sao? Tức đại nương lạnh lùng ngắt lời. Chàng bây giờ đang bị thương, ta không muốn tràn biện với chàng nữa. Hướng hồ, chúng ta anh hùng tại đây nhìn thấy chỉ là thêm chơi cười chúng ta mà thôi. Tức đại nương không muốn đợi Thế thiếu Thường nói ra hết những gì muốn nói, trái lại lại hỏi một kêu bình. Người lại thực sự muốn xem diện mạo của ta. mục Cư Bình lễ sững sờ gật đầu. Tức Đại Nương nói, ta để cho ngươi xem diện mạo của ta vậy cũng được, chỉ có điều đại ca ngươi tin tưởng ta, còn ngươi liệu có tin được ta hay không? mục Cư Bình quay sang nhìn thấy thiếu thường, rồi lại nhìn Tức Đại Nương gật mạnh đầu. Tức Đại Nương nói, vậy thì tốt, ngươi cũng phải làm cho ta một chuyện. Đợi lát nữa, bất kể ta dẫn ngươi đi gặp người nào, phát sinh ra sự tình gì. Ngươi cũng đều phải làm như thế này. Nếu như ngươi nhìn thấy ta rút tấm khăn lụa, thì phải hét to lên một tiếng, phải dùng hết sức của người hét to lên một tiếng. Nếu như ngươi thấy ta rậm chân, vậy thì phải trừng mắt nhìn người nọ. Mắt người to cỡ nào, thì phải trợn lên hết cỡ đó. Nếu như ta hắt xì một tiếng, ngươi phải huy động trường mâu. Càng có uy lực càng tốt. Đoạn lại hỏi lại Mục kiều Bình. Ngươi đã nhớ gió rồi chứ? Nàng thấy Mục kiều Bình có một chút mơ hồ không hiểu. Bèn bực bội, nói tường tận thêm một lần nữa, rồi hỏi lại. Người đã nhớ được chưa? Một cơ bình tách miệng cười. Ừ, cái này gần tương tự với ám hiệu của Liên Văn Trại, cũng không có gì là khó khăn cả. cả Mẹ, tên mẹ, tên cha, đều nhớ cả. gã đột nhiên lại mở miệng chửi vay cô Vài câu, làm cho mọi người đều ngạc nhiên và sứng sờ, cho rằng cái tính của hắn cục cằn, ương bướng của vị hắn từ lỗ máng lại phát tác. Thích thiếu thường hiểu y rất rõ, bèn vội vàng giải thích. Y nói, ám khí của lê vân trại, thì lại nhớ đến huỳnh đệ trong trại. Nhất thời thường tầm mới là vọt miệng chửi bới. Xin đừng phiền lòng. Đức đại nương vút vút ngực rồi nói. Ta là còn từng là hắn chửi ta nữa chứ. Chúng như nghe xong nhỏ, giọng nói của nàng, lại yêu kiều và mềm mại, ngón tay thon nhỏ xinh xắn, thành tú vô hạn, càng làm khao khát được ngắm nhìn dung mạo thực sự của nàng. Tức đại nương bất chợt kêu lên Các người hãy tiến cao vào đi Cánh cửa nơi vách đường lại mở ra lần nữa Mười mấy nữ từ mặt mũi xinh xắn Bừng theo dược vật liệu Trị thương cho đường vãn từ, từ đầu Lấy dẫn tiến vào Mỗi người đều rất cẩn thận nhẹ nhàng giúp đỡ người của Liêm Vân Trại Cùng với đám bẩm thẩm biên nhì Bồi thuốc thiệu thường Một nữ tử muốn giúp lùi quyển trị thương Nhưng mà lão tránh sang một bên Không cần phải chú ý tới ta đâu Không có gì đáng ngại cả Ta đã tự mình có sẵn thuốc thang." Tức đại nương lại cười cười, "Như vậy thì tùy ngươi." Nàng xoay người hướng về phía cục một kêu bình đã được băng bó, "Ngươi hãy đi theo ta." Trước sau lại chẳng liếc nhìn, thích thiếu thường lấy một lần. Hết trường. Hủy Nặc Thành. Đường Vãn Từ quan sát cục diện của các nữ đệ tử Hủy Nặc Thành đang giúp đám anh hùng hào hán băng bó vết thương. Nhưng ánh mắt của nàng vô tình hiếu ý, luyền thoáng nhìn về phía lôi quyện. Lôi quyện vẫn khoác chiếc áo lồng kiều dày rất nặng. Thần sắc, cổ tịch. Lão là một thêm một mình rời xa đám đông, sắc mặt chẳng vui vẻ gì cũng chẳng buồn. Không biết lão đang suy nghĩ đến chuyện gì, chỉ thấy khẽ khẽ ho nhẹ. Nhưng đường văn từ lại từ đó, nhìn ra được thương thế trên người của lão quyết không phải là nhẹ, máu tươi vẫn là không ngừng thấm ra. Trên mình của lão ít nhất là phải có hai vết thương sâu. Bởi vì lẽ gì mà hắn lại không chịu băng bó vết thương? So với những người còn lại, thương thế của thẩm biên nhi có thể xem là tương đối nhẹ, gá chỉ bị thương ngoài ra và hai ngón chân trái bị gãy ra. gái trị thương rất nhanh rồi ra về tình cầu đi đến bên cạnh lôi quyển. Gá cảm nhận được sự cô độc của lôi quyển. Bao nhiêu năm qua, nhưng khi lôi quyển cảm thấy cô độc, gá đều sẽ cận kề bên lão không rời. Lôi quyển mặc dù không nhìn gá, nhưng mà từ tiếng bức chân cũng có thể đoán ra được thẩm biên nhi đã tới. Trong đám võ lùng, lầm cao thủ trẻ tuổi, cũng là, cùng với trang lứa trên giang hồ, rất ít người có thể bắt chước được kiểu bước chân nhanh chóng nhẹ nhàng như vậy. Đây chính là tiềm lực không thể nào sân thường của thẩm biên nhi. Lôi quyền nói. Vậy thường, có đau đớn không? thẩm biên nhi trả lời. Không có gì đáng ngại. Lôi quyền lại nói. Vậy thì tốt. thẩm biên nhi lại hỏi thăm. Vậy, thường thế của quyền ca... Cả... Không sao, vẫn ổn. Quyền ca không buộc một chút thuốc sao? lôi quyền đáp. Ta đã bôi rồi, bên trong áo lông cừu đó, ta đã bôi xong thuốc. Khoét bỏ thịt loét mà không ai hay biết. luận về dược lực, thì hủy nạc thành này không theo kiệp phích lịch được của chúng ta. Hai người đồng thanh hà hà cười tao một tiếng, rồi lại sắc mặt lôi quyền dần dần chuyển tái. Thật bên nhi lo lắng nói. Quyền ca. Lôi quyền nói. Người cứ nói. Thẩm Bên Nhi lại tiếp. Huỳnh đang suy nghĩ gì vậy? Lôi quyền lại cười buồn. Vậy theo người, ta đang nghĩ tới ai? Thẩm Bên Nhi giọng nói căm hồn đả, lại đáp. A Viến, A Đằng và A Pháo thực sự đều chết thảm. Lôi quyền nói. Lại là ta hại chết bọn họ. Thẩm Bên Nhi giật mình kinh hái vội vàng kêu.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 chỉ có thể chắc chúng ta đã nhầm lẫn tin tưởng thần uy, thần uy tiêu cục. bọn chúng vừa đã được phong là hội quốc tiêu cục, chúng ta đáng lẽ ra phải chú ý đề phòng. thực sự đã quá sơ suất rồi. Lời Quyền lại cười lạnh một tiếng. có chắc? thì chỉ chắc giang hồ truyền ngôn, cao phong Lượng là một lão anh hùng. Thẩm Biên nhị hừ lạnh. lão anh hùng thông thường cũng đều là lão hồ ly. tùy thế. Tức đại nương vẫn cần phải thuyết phục được bà lão hồ ly gian sầu. Lôi quyển lại lột nhiên chuyện chủ đề. Cao kê huyết ngoại, ngoại hiệu là kê khuyển bất lưu. Nhưng mà không chú ý nói tới, lão giết người chẳng chờ một ai, mà còn ám chỉ thủ đoạn làm kinh doanh của lão cao minh rất mực. Người lão hợp tác lẫn đối thủ của lão, cuối cùng đều sẽ thua thiệt tới mức ở trong nhà không còn gì để mà nuôi ra sốc nữa. Thẩm biên nhi lại gật đầu đồng tình kỳ thực lão tôi phô giá cái bộ dạng đại thương giả, nhưng mà bụng dạng lại tàng công phu, trong chốn võ lâm e rằng có thể xưng là đệ nhất. Lời quyền tiếp, nhưng mưu chi vị lại là càng khó trời hơn. Thẩm biên nhi lại dặn nói, để đối với người này thường là không hiểu rõ lắm, võ công của hắn có phải là rất lợi hại hay không? Lời quyền đáp, không phải đâu. Vậy mưu trí của hắn cao. Cũng không phải Lão dừng một chút, đoạn lại tiếp Hắn ta, siết chặt cổ họng của tất cả mọi người thẩm Biên Nhi lại ngờ ngác Cổ họng của tất cả mọi người Lời quyền lại đáp Hắn là vua trong đám chủ sư Hơn nữa, lại còn cai quản về cung cấp lương thực trong thiên hạ Chỉ cần hắn lắc đầu, thì không ai kiếm được miếng ăn Người muốn ăn, cho dù tìm đến tất cả những quán ăn cũng sẽ không có ai chịu bán cho người ăn hết Không ăn, ắt sẽ phải chết đói sao? Thầm biên nhi gật đầu nói. Vưu trì vị, quả như rất lợi hại. Lôi quyển đáp. Công phu hạ đầu của hắn, thì lại càng lợi hại hơn nữa. Thẩm biên nhi nói. Nhưng chỉ có điều, hai kẻ này tuy khó giày dừa, nhưng vẫn có thể dễ đối phó hơn là hách liên xuân thủy. Lôi quyển lập tức gật đầu. Đương nhiên rồi. Hai người nhắc đến hách liên xuân thủy, mật mũi đều lộ ra vẻ ưu tư. Thầm bên Nhi thấy sắc mặt của Lôi Quyền càng ngày càng trở nên trắng bệnh, không nhịn được nói. Quyền ca, Huynh là không sao chứ? Lôi Quyền lại hò nhẹ một tiếng. Không sao đâu. Trần Bê Nhi lại ngập ngừng. để cuối cùng là cũng nghĩ ra, mới vừa rồi Huynh nói rất nhiều. Lôi Quyền lại nói. Ồ, vậy lời ta nói lại có gì sai? Thầm bên Nhi lại vội vàng đáp. Đương nhiên là không sai chị là huynh vốn luôn kiệm lời, về mà chưa hôm nào lại nói nhiều như hôm nay." Lời quyền lại cười cười đáp, "Có những lúc người luôn trầm mặt sẽ nói liếu cả lưới, con người vốn hay thay đổi theo hoàn cảnh mà." Trần Binh nhìn lại đột nhiên lại nói, "Huynh không biết có nhận ra hay không, vị đại tỷ đó nãy giờ luôn ngó về phía của chúng ta. Người y ám chỉ đến chính là Đường Vãn Từ, Đường Vãn Từ đã cởi bỏ hóa trang." trên mình vẫn mặc y phục bằng vải thô mới nhìn sơ qua chỉ là một người phụ nữ dáng người hơi thấp động tác có một chút thô lỗ nhưng mà nhìn thêm vài lần lại thấy thêm vẻ phong vận mắt mắt lại giấy tựa như là bị dính chặt vào đường mật không sao toát ra được người thiếu phụ này chân mày thanh mảnh giống như lông chim chạ ngầm ở trong nước trong đôi nhãn châu tự như là một quả chám vừa vặn xinh tươi khi nàng chăm chú nhìn trong mắt đèn lấy áp sát mí mắt ở bên trên ba phía trái vải Bên dưới lộ ra sắc trắng, khiến cho người ta cảm nhận được một vẻ đầy phong tình, thấm nhuần thâm tình. thẩm bên nhì cảm thấy vị thiếu phụ này luôn luôn vô tình hiếu ý lướt nhìn về phía hai người, không khỏi đưa mắt lại nhìn vài lần. Nhìn kỹ hơn thì mới biết được vị thiếu phụ này có vẻ mệt mỏi sâu lắng. Chính dáng vẻ uể oải này đã khiến cho người thanh niên mạnh mẽ tài ba hào tình vận trưởng vừa nhìn đến nàng, thì giống như là ánh dương quang chiếu vào trong lòng giếng cổ, mới biết được sự ôn nhu của bóng tối lời quyền trước sau vẫn không quay nhìn đường ván từ thực sao? chuyện lần này chỉ sợ khó tránh khỏi liên lụy đến hủy nặc thành. lời vẫn còn chưa dứt, toàn thân của lão lại trượt sụm lên, người đột nhiên miệng nhũn ra, ngã lăn xuống đất. thầm bên nhì kinh hãi vội vàng đỡ lấy lôi quyền sắc mặt tái nhợt như vôi, thất thanh kêu quyền ca, quyền ca. đột nhiên lại nghe hừ một tiếng, đường ván từ lướt qua đỉnh đầu của mọi người, nàng vừa hạ mình xuống, một tay kéo lữ kéo giữ lôi quyển, tay trái kẹp dư cầm của láo, bóp một cái. Cột một tiếng, lôi quyền lại mở to miệng. Đường ván từ lại vừa nhìn vừa giận dữ nói. Ta đã liên tục quan sát hắn. Hắn vốn thường thế rất nghiêm trọng, lại cứ khăng khăng không có chút trị liệu nào. Đã thấy lại còn nói cái gì thuốc của huyền nặc thành không bằng được giựt. Giựt. Giựt thành của vết lịch đường. Thẩm viên nhị dùng mình không ngờ được. Nhị lực của đường ván từ lại có thể cao minh như vậy. Cách xa vài trường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 y hồn hền thở không ra hơi. Đường tỉ, quyển cá như thế nào rồi? Đường vẫn tử đáp. Yên tâm đi, một thời bà khác, hắn chẳng chết được ngay đâu. Nàng đột nhiên ôm ngang lấy lùi quyển đứng dậy. Lùi quyển nằm ở trong chiếc áo lông cừu rộng, trông giống như là một đứa trẻ nhỏ thiếu máu đang say ngủ. Ta đưa hắn vào trong nội thất điều trị. thẩm biên nhi chưa nhìn thấy tình huống như vậy bao giờ. Lùi quyển mà gã luôn sùng bái, lại bị một phụ nữ ôm đi chữa trị. Gã vội vàng nói. Ơm... Um, nhưng mà... Thiếu thiếu thường biết đây là lúc sinh tự liên quan đến mạng sống Vội vàng nghiêm mặt nói với thẩm biên nhi Quyền ca tính tình quật cường Miễn cứng chống trọi Nhưng đại huynh đã trúng một đao Một phủ của cố tích chiều Nếu như không cứu Vậy thì e nguy hiểm đến tính mạng mất Đường tỷ là nữ hòa đạo tinh thông y thuật Ở trong đường môn thất thục Tỷ tỷ chịu xuất thủ thì là hết sức tốt rồi Những lời này của y là kỳ thực nói cho thẩm biên nhi nghe Đường ván tử nghiêng nghiêng mặt, sắc diện tuy không hài lòng lắm, nhưng vẫn đượm vẻ phong tình lại hỏi thăm thầm biên nhì. Người lại cảm thấy không yên tâm sao? Thầm biên nhì vội vàng phân buồn. Thực, đường như là không phải như vậy. Đường ván tử nhẹ nhàng kéo dài câu nói. Vậy nếu như không yên tâm, ta sẽ trả lại cho người. Rất lời, bèn lướt mình đi vào trong nội thất. Thay ngầm của nàng nghe khàn khàn. Phẳng phất như thế đang rất mệt mỏi ủi oải nhưng mà cách mà nàng kéo dài từng chữ lại biến vẻ ủi ỏi đó, thành nhẹ nhàng tự như khói xương, làm cho người ta nghe giống như tỉnh như say. Thẩm biệt nhì đột nhiên lại thèm uống rượu. Gã từ trước tới giờ vẫn tự hào là một người tháo vát tinh mình, mà nay lại đột nhiên nhận thấy bản thân của mình trẻ tuổi non nớt, chỉ hận mình không thể nào được chín chắn, đã từng trải thêm một chút, vậy thì sẽ hay ho hơn rất nhiều. Tức đại nương, lưu mục cư bình ở bên ngoài. Phần phó cho hai nữ đệ tử chữa thương cho hắn, lại sắp xếp ba nữ đệ tử khác tiếp đái, nhưng mà có người mặt lại tương trường. Bản thân của nàng quay trở lại trong phòng riêng, trải gỡ trang điểm. Phòng quân nàng bố trí thập vận thành nhá, tinh xào và thuận khiết, nhưng mà đồng thời lại hết sức giản dị, không hề xa hoa tráng lệ. Hủy nặc thanh này đương nhiên không thể nào hoàn toàn cách biệt với xa thế sự. Sau khi nàng phải chia tay với thích thiếu thường, vẫn có thể duy trì một cục diện bình ổn, khiến cho người trên giang hồ biết được nàng vẫn sống vui vẻ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 Bây giờ, là con trước được dùng qua hay không? Sóc nhỏ, heo con, hòn đá nhỏ. Từ nào được thích thiếu thường nghĩ tới, thì át thành là thời đó y nhất định đã từng gọi qua. Hiện tại nhìn thấy nàng, y liệu sẽ mô tả nàng ra sao? Ngỗng quay, quả quýt, việc chưng vỏ quýt. Nghĩ từ đó, nàng không kiều nổi, lòng tinh nghiệp dần mãi lên bật cười khúc khích. Không biết y sẽ hình dung nàng ra sao? Trong tim của nàng...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 Một kêu bình vợ bồi thuốc băng bó xong vết thương, gã khi thế ủy vũ đứng ở bên bồn hoa thủy tiên lại thậm nghĩ. Nếu nhận đó, chẳng biết vì sao lại bảo gã làm cái trò cổ quái này, thực không phải là một chuyện tốt. Hai nữ đệ tử giúp gã băng bó vết thương đều đã lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, hai nàng mới dám thảy lưỡi làm mặt xấu. Nháy ngay mắt, cô lớn tuổi nói. Ôi, người này mạnh tượng như là Trương Phi, xem ra nếu nghe thực sự phải cạo xương trị độc, gá này quyết ra sẽ không nhíu mày một lần.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 Đại nương Tức đại nương khẽ khẽ gật đầu Hắn đang ở bên trong sao? Hai người đồng thành đáp Vâng Tức đại nương lại nói Thương thế của hắn như thế nào rồi? Cô lớn tuổi hơn đáp Thương thế rất nặng Nhưng người này Cô nhỏ tuổi lại tiếp lời có bị thương nặng thêm một chút nữa Nhưng cũng không sao Nói xong cả hai đều bật cười khúc khích Tức đại nương lại cười mắng Không có khá hơn được, người ta chưa khỏi, lại còn mong người ta chịu thêm vài vết thương nữa sao? Hai nữ tử biết mình bị mắng oan, vừa muốn phần bùa, thì tức đại nương đã đẩy cửa tiến vào trong lăng vần các Một cưu bình đột nhiên nghe được tiến mở, nhìn thấy một nữ tử tươi cười, tiến vào, lại nhịn không được nói. Không cần phải bôi thuốc bằng bó vết thương gì nữa, tức đại nương ở đâu? Bà ta muốn ta làm việc gì? Mời bà ta mau mau phần phó đi. Đột nhiên, mắt của gái lại trợn hoa lên nữ tử chất mặt của gá của mặt trắng chéo giống như dòng nước mát đầu nguồn, nụ cười tươi tắn tỉnh tứ, lưng ong thon nhỏ, hình dáng ẻo lạ. trên búi là có một búi tóc nhỏ nhỏ rủ xuống vài lọn, lò xòa khiến cho người khác dù là chưa kịp nhận thức nàng đẹp hay không, thì đã đẹp đến mức bị phong tư thiếu nữ đặc biệt của nàng hấp dẫn ngay lập tức. một cựu bình chừng mắt nhìn hồi lâu, hết sức khó khăn mới có thể chuyển ánh mắt nhìn sang khóm hòa thủy tiên ở trong bồn. tự dừng, gái lại thấy hòa biến thành ảm đạm không còn tươi tắn như lúc trước. Gã lấy làm kỳ quái, không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy, bèn chỉ vào cánh hoa, lại cười khàn một tiếng. Hả? Nữ tử đó lại cười cười dặn dỡ. Người muốn tìm ta? Nàng vừa nở nụ cười, cả gian phòng dường như sáng rực. Mục kêu bình lắp ba lắp bắp vài tiếng. Người, người là lão thái bà đó? À, không, tức đại nước. Hết chương.